Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đập vào cái ẩm Làm cho cô giật mình Rồi cái cửa đóng ra đóng vào liên tục Cô sừng sốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra Thì cô Tẹo đang ngủ ngon Bỗng cũng bật dậy Và vừa khóc vừa la lớn Đừng nữa bà ơi đừng Cô Linh vội vàng chạy lên để xem Thì thấy nó đang ngồi dậy Nhưng mắt lại nhắm lại vùng vậy khóc lóc Cô chạy đến giường và hỏi Tẹo con sao vậy bà nào về con Thằng cô Tẹo liền đáp Mẹ Linh ơi bà đó không cho con ngủ Nãy con dậy đi chơi với bà Cô Linh liền cáo gắt Làm gì có bà nào có mẹ đây thôi Coi con nằm xuống ngủ đi Cô Tèo chỉ tay ra ngoài cửa sổ mà nói Khi nãy bà đứng đó đây này mẹ Linh Bà ấy vẫy tay của con nói ra đi chơi với bà Cô Linh liền đích ngay cây đèn dầu soi ra ngoài cửa Cô đưa tay qua lại như là ngó nghiêng xem có ai không Bỗng có một cặp mắt sáng rực lên Thì ra đó là con mèo đen Nó thấy cây đèn dầu liền lao vút vào trong đêm tối và biến mất Cô đóng cửa sổ lại rồi giữa cu tẹo ngủ lại Kể từ ngày bác tánh bệnh cho đến giờ Làm cho cô rất mệt mỏi rã rời Một phần trông năm con nhỏ Một phần lại trông năm chậm Chẳng biết nhờ đến ai vào lúc này Sáng sớm hôm đó Vợ chồng của chú Tư ở dưới huyện là em ruột của bác tánh Mang một ít thịt cá sang nhà thăm anh trai Sau khi hỏi thăm bệnh tình thì cô Linh mời vợ chồng của chú ở lại ăn cơm trưa rồi chiều hãy về Vợ chồng của chú liền đáp Dạ vậy thì cũng được chị ạ Dạ lâu lắm rồi thì chị em mình cũng chưa có gặp nhau Sau khi ăn cơm xong thì hai vợ chồng của chú Tư vào trong phòng của cô Tẹo Hồ Hai vợ chồng vừa nhắm mắt thì mơ màng Chú Tư nghe một người phụ nữ nói Hai đứa xích sát vào cho bà Nam với Chú Tư nghe vậy thì liền xích sát vào vợ Nhưng mà đột nhiên chú suy nghĩ lại Bà nào vậy chứ? Chú liền suy nghĩ và nhìn xung quanh phòng Nhưng mà không hề thích ai Hỏi vợ thì vợ chẳng nghe thấy gì cả Chú lại nằm xuống để ngủ tiếp Lần này chú mơ thiết bác tánh Đứng trước cửa phòng với khuôn mặt buồn bã Chú tư cất tiếng hỏi Anh tánh khỏe rồi hả? Em với vợ sang thăm anh hồi sáng Đang nói giữa chừng Thì bác tánh bỏ đi xuống bếp Chú tư tưởng rằng bác tánh giận chú Cho đến chút liền đuổi theo Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp một bà già tóc trắng với một đôi mắt đen không tròn đang trói anh mình lại và biết mất. Chú hết lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Vợ gọi chú sắt bên nghe chồng hét thì cũng thất kinh hồn vía. Cô Linh bế cu tẹo chạy sang phòng. Có chuyện gì mà chú la lên vậy? Chú Tư kể cho cô Linh và vợ nghe về giấc mơ ban nãy. Cô Linh sừng sốt không ngờ chú Tư cũng đã thấy. Chú Tư liền hỏi cô Linh. Từ ngày xe cái căn nhà này lên đã xảy ra chuyện gì chưa chị? Chị có lần nào mưa thấy vậy không Cô Linh liền đáp Khi vừa xây nhà thì đủ thứ chuyện em mà Ông Lâm đạp lớp mái thì bị té Rồi một con rắn ngải xuất hiện về mà mấy lão súng lại đập Thì tối hôm đó mấy lão cũng bị ma thu Đưa dắt đi không có về nhà được Mới đây chị kể cho nghe nè Có một lần khi mà chị đi chợ về Vừa mới dựng chiếc xe đạp Thì chị nghe một tiếng nói ở dưới bếp Chị nhẹ nhàng đi vào xem đó là ai Thì thấy anh Tánh đang ngồi ở đó Mắt của anh trợn ngược lên vào miệng lầm bầm Như là đang nói chuyện với ai đó Chị nhìn hét sang thì thấy một bà già tóc trắng Chị trợn ngược mắt lên và ha hốc mồm kinh ngạc Tay chân của chị run lên và tim của chị như là ngừng đập Chú Tư liền nói Em khẳng định là căn nhà này hoặc là miếng đất này đã bị gì đó Chị nên đi xem thầy đi Chứ để lâu là không có hay đâu Anh tánh thì càng ngày càng nặng Mà cô tẹo lại khóc đêm nhiều hơn Cô Linh liền đáp Giờ chồng con thế này thì biết đi đâu mà tìm thấy. Vợ chú Tư liền nói. Em biết một ông thầy trên tỉnh rất là giỏi. Xoay vòng đuổi ma chữ tả. Vào tay của ông ấy là một phát thôi. Hay là ngày mai chị đi với em? phải là cô Linh đồng ý. Cô giao chồng và con nhờ chú Tư trông hộ. Và sáng hôm sau theo lời của vợ chú Tư lên tỉnh. Xong đường ngày dòng dã thì mới đến được nhà thầy Bách. Một người theo đạo mẫu đã lâu năm. Được biết thầy này có căn ông Chiêm Thành. Là một người cao tay trong việc soi vong và chỉ vong. Vừa bước vào trong điện đang ngồi trong hàng người chờ đợi thì bỗng thầy bắt ngoác tay với cô Linh tới. Mọi người ở đó xứng sở không hiểu gì mà cô lại được ưu tiên như vậy. Thầy bảo cô lấy nhang thắp lên bản điện rồi ngồi xuống trước mặt của thầy để thầy nói. Thầy hỏi cô Linh, có phải là nam nhân trong nhà đang bị bệnh nặng mà trưởng nam của con lại hay khóc đêm? Cô Linh xứng sở và đáp lại. Dạ đúng ạ, chồng con đang bị bệnh Mà đứa con thì lại hay khóc đêm thầy ạ Thầy lại hỏi lại cô Linh Thế cô thấy vị kia mấy lần rồi Sao không có chịu đi vãi Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net